Tô liơ jungle. Ngâm mai xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta tiếp tục với giải biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, truyện edit bởi ngạn, nước biển xanh, đại văn, Julie Phạm của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Bà Quyền Audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc về kênh youtube nghe kể chuyện mà đêm khuya Các bạn vui lòng không re khi chưa có sự đồng ý Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Hạ Thượng nghe xong gật đầu ừ, Con cảm thấy như là giống thiên nhãn đã mở rộng Trước kia con chỉ có thể nhìn tương lai của con người Dương khí, sát âm Không thể nhìn được sự việc diễn ra Sau khi đạt cảnh giới luyện thần hoàn hư Con liền nhìn thấy Mắt của con sinh ra đã có Mở rộng thiên nhãn thì phải tu luyện Có đạt cảnh giới cao Thì coi như tu luyện cũng tự nhiên cao Có nghĩ nếu tiếp tục tu luyện Có thể nhìn thấy chúng sinh chư vật nắm rõ thiên cơ Đó là hiển nhiên Nếu thực sự có thể như thế Thiên cơ tự nhiên là ở trong mắt Tuy nói vậy nhưng tâm tình tôn bá Đường tôn bá không bình tĩnh Con từ nhỏ có thiên nhãn Chỉ mới nghe nói Có mắt âm dương từ nhỏ Cũng chưa nghe qua có thiên nhãn từ nhỏ Trừ khi kiếp trước tích nhiều công đức Đây là kiếp này được bồi thường Người tu luyện thường là họa của đại giới Ý tế của đường tôn bá Rất rõ ràng là lo cho Hạ Thược Hạ Thược cười tùm tìm liếc ông <cười> Nếu như không có sư phụ Nghĩ năm đó ở sau núi Con làm sao có thể giúp chú giáo sư Nếu như chuyển mộ đến đó Sẽ là đại hung chứ Con chỉ là nhìn ra nơi đó có âm khí tụ tập Khi đó tuy rằng không hiểu Nhưng biết màu đen tất nhiên không tốt ạ Đường tôn bá cũng nhớ lại chuyện năm xưa Chậm rãi gợt đầu Nói như vậy Ông cũng thông được những chuyện năm xưa Tại sao một cô gái bé nhỏ như vậy Có thể giúp người vượt qua một kiếp Nhà đầu này Chuyện lớn vậy không nói cho sư phụ hả Xem Xe ta có đánh con không Đường tôn bá dơ gậy gỗ Muốn dạy dỗ cô Hạ Thược cười tránh né, có kinh nghiệm từ hai ngày trước, cô không chạy đến chỗ nơi chỗ Tử Thiên giận. Nhìn trong chớp mắt, cô bị bàn tay to nắm được, kéo vào trong ngực. Tổ Thiên giận che chở cho Hạ Thược, Đường Tôn bát tức đến dựng ngược dầu. Hạ Thược nhìn Tử Thiên giận. Sư huynh thường nhạy bé đấy, lần đầu tiên em thấy anh, cũng có mở thiên nhãn, anh cũng cảm giác được. Tử Thiên giận nhìn cô không nói lời nào, ngay cô có thiên nhãn cũng giật mình chứ. Như là yên lặng Anh không có kích động như đường tôn bá Việc này như là đáp án Của những khúc mắc trong lòng anh Đối với anh thì chẳng sao Cô có hay không có thiên nhãn không quan trọng hay à Tất cả là ý trời ý trời Có lẽ tất cả đều được an bài rồi Nhà đầu con có thể là trời ban cho huyền môn Năng lực này Có thể nhìn thấy tương lai Nhưng không được tùy tiện lộ ra ngoài Con hiểu ý ta không Hạ thược nghe xong gật đầu Điểm mấy cô hiểu được Chuyện này nếu như lộ ra ngoài không có gì tốt với cô Vì vậy cô mới chỉ nói cho sư phụ và sư huynh Cô không bảo nhất mạch Trương thị vào Chuyện thiên nhãn càng ít người biết càng tốt Năng lực này bị người hữu tâm biết sẽ là không tốt Hạ thược nói Nhưng như thế cũng tốt ạ Sau này... Hướng đi sau này có dư cử trí thế nào Chúng ta có thể nắm rõ Đường tôn bá gật đầu Hạ thược tiếp tục nói Nhưng không thể ở mãi trương ra được. Kiếp số của Lý Khanh Vũ chưa được hóa giải hoàn toàn. Con hờ về Lý Lão ra, đi một tuần. Hôm nay nên trở về. Tay tử thiên giận, nắm tay cô siết chặt. Đừng tôn bá nhìn hai người. dường như ông cũng quên mất chuyện này. Hạ thược như từ thiên giận. Buổi tối con sẽ trở về. Ba ngày sẽ ở Lý ra. Ba ngày con không ở đây. Tất cả giao cho sư huynh. Anh nhìn cô hồi lâu. Không gật không lắc. Không biết là có đồng ý hay không. Hạ Thược thấy bộ dáng của anh cười nói. <cười> em nói buổi tối sẽ về mà. Lúc này đây, từ thiên giận mới ừ một tiếng. Hạ Thược co mũi trường anh rồi tạm biệt hai người trở về Lý Gia. Khi cô rời đi, ám khí của Lý Khanh Vũ đã càng ngày càng suy giảm. Hạ Thược hy vọng rằng lần này về Lý Gia cô có thể giải quyết triệt để mọi việc để an tâm trở về trương gia Giúp sư phụ thành lý môn hộ Nhưng cô không nghĩ đến về lấy ra Trong chớp mắt Thấy lý khanh vũ cô phải thay đổi sắc mặt Ấn đường của hắn biến thành màu đen Đây là tà khí rất mạnh à Sao lại như vậy chứ Thời điểm hạ thược trở lại đại trạch lấy ra Nàng thay chiếc váy màu đen Hóa trang lại khuôn mặt Một lần nữa thân phận của nàng là bảo vệ Nàng đi trước thì lấy bá nguyên Mấy ngày nay truyền thông luôn đưa tin tức giật gần về đám người dư cử trí Lý Bá Nguyên tất nhiên chú ý hàn đoán Hạ Thược gây nên Không biết nàng đã về mấy ngày trước Hạ Thược không có giải thích nhiều lắm về sự việc này Nàng chỉ nói Lý Lão à, cho nói rồi Cháu sẽ không để cho tôn tử của ngài thực sự cưới dư vi Chuyện này cháu sẽ giải quyết Chỉ là trong lúc này dư luyện truyền thông có khả năng làm phiền mọi người có mong ngài tha thứ Lý Bán Nguyên vừa nghe thì liền cười. hay à, cháu nói cái gì vậy? Lý ra chúng ta còn chẳng nhẽ chưa bao giờ cùng chuyện giao tiếp à? Điểm ấy cháu không cần nói. Lão nhân ta chẳng nhẽ cùng cháu tính đoán chi ly. Bất quá dư cửu trí cùng dư vi, thực sự là cháu đã thương ứ. Hạ thực cười gật đầu, xem như thừa nhận. Cũng coi như làm cho Lý Bán Nguyên yên tâm. Nào biết, Lý Bán Nguyên nghe xong... Trái tim như nhảy lên tận cổ họng Trong mắt lộ thần sắc khiếp sợ Bơ khả tự nghị nhìn nàng hắn nghĩ rằng muốn đả thương Dư Cửu Trí Ít nhất phải chờ tới đường tôn bá đến Làm sao nghĩ đến Cô gái trước mắt này tới nhưng động thủ trước Khó hiểu nhất Nàng thế nhưng đắc thủ Nhìn kỹ Dư Cửu Trí Có thể nói là gấp đôi nàng Kinh nghiệm lão luyện Thần thủ so với nàng nhất định cao hơn Ở trong lòng Lý Bá Nguyên hắn cho tới bây giờ không cho rằng hạ thượng Có thể thực sự thương đến dư cửu trí Lê ngay cả đường tôn bá đến đây Nhưng giờ hắn Hai chân tàn tật Có thể thắng được dư cửu trí hay không Cũng rất khó nói Hắn chẳng thể nghĩ tới Hạ thược cư nhiên làm được Nhà đầu kia sao làm được chứ Nhưng khiếp sợ qua đi Lê Bá nguyên lại nhị không được lo lắng Nếu thực như cháu nói Cháu phải cẩn thận đấy Dư cửu trí lòng dạ hẹp hòi Hắn có cưu tất báo, người làm hắn bị thương, đả thương cháu gái hắn, lại làm truyền thông đưa tin giật gân, làm cho hắn đánh mất hết mặt mũi, hắn không từ bỏ ý đồ đâu. Hạ thược nói lời này, bố làm cho Lý Bá Nguyên yên tâm của có năng lực giải quyết dư già, không nghĩ tới, hắn lại lo lắng cho nàng trước, điều đó không khỏi làm cho nàng cảm thấy ấm mát. Nhìn nàng cười để có chút cao thâm, nhà nhã, nhã thong dòng nói. Hiện tại, người không muốn bỏ qua cho người khác là là cháu. Lý Bá Nguyên sửng sốt. Hạ thược choán cái mỉm cười thần bí. Sư phụ cháu đã đến đây. Hả? Cái gì? Lý Bá Nguyên sửng sốt hồi lâu mới dừng lại. Đường đại sư đến nữa, như thế nào? Như thế nào sớm vậy? Không phải nói tháng sau à? Hạ thược cười mà không đáp. Lý bà Nguyên sau khi phản ứng lại cũng đè thấp âm thanh. Đường đại sư ở nơi nào đã an bài chỗ an toàn chưa Bằng không để đường đại sư đến Lý Gia ở đi Hiện tại Lý Gia cùng Dư Gia đang có đám hỏi Dư cử trí không thể nghĩ đến đường đại sư ở đây Nó không chừng lại là nơi an toàn nhất Cảm ơn Lý Lão Bất quá chỗ ở cực sư phụ được an bài tốt Nếu sư phụ cháu có gặp chuyện gì cũng có người giúp Hơn nữa sẽ không tổn thương đến người vô tội Vì sự an toàn của ngài Nên trước tiên sư phụ không thể gặp ngài Chờ sự tình được giải quyết Sau đó có khi là thời gian tề tụ của hai người Hạ Thược vừa nói như vậy Lý Bá Nguyên tự nhiên hiểu Bọn họ có suy tính mọi chuyện Bởi vậy không nói thêm Chỉ là dặn Hạ Thược nhất định phải cẩn thận Cái gì cần hỗ trợ cứ mở miệng Truyền thông Hồng Kông Có mấy tạp chí lớn cô lấy ra quen thuộc Nếu cháu cần truyền thông tạo thế Cứ việc cùng báo phụ nói Bá phụ giúp cho An bài Trăm ngàn đứa khách khí với ta đấy Hạ thược nghe vậy Gật gật đầu Trong lòng cũng không có quyết định này Nàng sở dĩ tìm tới Lưu Bản Vượng Là vì Trương Lão thiếu hắn một cái ân tình Dù sao năm đó Là Lưu Bản Vượng cùng hợp tác với Trương Lão Nên mới tráng tay Thứ hai Thời điểm này kiếp trước Hạ thược biết truyền thông có ảnh hưởng Đối với một sự kiện dư luận Tùy thời gian hiện tại là hai năm trước Internet cũng không phát triển nhanh chóng như hơn 10 năm sau Nhưng lực lượng truyền thông vẫn không thể khinh thường Lúc với còn ở làng thành Thời điểm khi tập đoàn Hoa Hạ tổ chức tiết mục giám bảo Hạ Thược để cảm nhận được hiệu quả Bởi vậy lần này, giúp lưu bản vượng Nàng khó tránh khỏi có tâm tư tiến vào giới truyền thông Nếu có thể thành lập một công ty truyền thông Từ lai có tác dụng lớn Sau khi giải quyết xong giữ gửi chí Hạ Thược đặt tinh lực ở Hồng Kông Khả năng phát triển là sản xuất cùng truyền thông Bởi vậy hiện tại Truyền thông internet cũng không nhiều Nàng có thể suy nghĩ phương diện này Phát triển một chút Cho nên chuyện cùng hợp tác với những tạp chí lớn Hạ Thược không suy nghĩ Nàng tính đeo lưu bản vượng mang đi ra Sau đó đem hắn thu vào giới trướng Phát triển ngành truyền thông Nói qua chuyện này Hạ Thược đem tề tài Truyền tới trên người Lý Khanh Vũ Tôn tử của ngài hiện đang ở công ty Nếu không chúng ta qua đó xem một chút Lý bán nguyên cười khoác tay à, Cũng sắp tối rồi Cháu còn đi công ty làm gì nữa Bên người hắn có bảo tiêu Hai người cháu phái tới cũng nghiêm túc Ta rất tin cậy Hai ngày nay phóng viên đứng trước cửa công ty Mới phỏng vấn Khanh Vũ Đều được bọn họ giúp đỡ Khanh Vũ tan tầm sẽ về Cháu hai ngày này cũng là mệt mỏi Chứ cứ nghỉ ngơi chút đi Hạ Thược nhìn sắc trời bên ngoài, quả thực sắp 5 giờ, thế này mới giật mình quay đầu lại phòng. Phòng của Lý Khanh Vũ cũng như con người hắn, nghiêm cẩn, sạch sẽ, cẩn thận, tỉ mỉ. Vào phòng hắn, nếu không phải thấy trên giá sách có những cuốn sách về buôn bán, cổ phương diễn triết học, sẽ làm người khác tưởng đây là khách sạn. Nhưng khi Hạ Thược mở phòng nhỏ phía trong, tiến vào phòng của mình khi còn ở đây, thì lần ngẩn người. Cho phòng hết thẻ bài trí so với thời điểm nàng đi vẫn y vậy. Nàng còn tưởng người hầu và quét dọn Nhưng thực rõ ràng quét dọn là có Nhưng những thứ khác đều được giữ nguyên Như khi lúc nàng đi Hạ Thược đứng ở cửa sừng sốt Trong chốc lát mới vào Tất cả mọi vật dụng cần thiết Đều được lấy ra quản gia chuẩn bị Có thể dùng được ngay Quần áo Hạ Thược ở trong hành lý Cả bà không cần lấy ra treo lên Bởi vì nàng cảm thấy nàng không ở lại đây lâu Thời điểm nàng đi Nàng có thể thấy Kiếp khí trên mặt Lý Khanh Vũ qua tướng Mạo Lần này trở về Hạ Thược hy vọng có thể thấy kiếp khí của hắn hoàn toàn biến mất Như vậy nàng có thể rời Lý ra Bởi vậy đối với việc hôm nay gặp Lý Khanh Vũ Hạ Thược thực có chút trở mong Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi chốc lát Ước chừng khoảng 6 giờ Quả ra đến thông báo Lý Khanh Vũ trở lại Thời điểm Hạ Thược xuống lầu Lý Khanh Vũ đã đi vào phòng khách Đi theo phía hắn là Mạc Phi và maxin Nam nhân Tây Trang dày da Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy tơ vàng Dầu kín ẩn hiện Mới đi hắn vững chắc Trên người có một loại khí độ trầm mổn Sau khi vào nhà Hình như có cảm giác mà ngởng đầu Nhìn phía chỗ cầu thang lầu 2 Hạ thược một thân váy đen đứng đó Ánh mắt nhìn hắn có chút giật mình Lìa Khanh Vũ cũng có chút giật mình Nàng giữ đi một tuần Nàng đã đúng hẹn quay trở lại Nàng khí chất yên tĩnh đó Mặt mày bình thường Nhưng không biết vì sao khi gặp lại, ánh mắt nhìn hắn, nhìn thấy một cái chớp mắt của nàng, lại cảm thấy ngọn đèn có chút trói mắt. Nhưng không nghĩ tới, một cái chớp mắt này của nàng lại là cau mày. Lý Khanh Vũ sửng sốt, lúc này phát hiện chính mình tự hồ thất lễ. Hắn đem ánh mắt thu hồi, bề môi lại kéo lên đụ cười nhạt nhẽo. Hắn lại nâng mắt lên nói, trong khi giao cặp công văn cho quản gia. Thành âm hắn chầm chầm, nói lại mang chút trêu chọc. Cô không biết là làm cho cố chủ ngửa đầu nhìn bảo vệ Có chút không thích hợp không Nắng nghe xong Lúc này nở nụ cười À anh thực chú ý đấy Nắng đi từ trên cầu thang xuống Lý Khanh Vũ đi đến ngồi bên sofa Ngửa đầu nói Tôi tưởng rằng cô về sớm để báo danh Tôi chưa tới bây giờ chưa nói trở lại sớm Hạ Thược ngồi đối diện anh Ánh mắt dừng trên mặt Lý Khanh Vũ Hợp tình hợp lý Cho nên tôi cũng coi như đúng hạn trở về Tiền thưởng của tôi lấy Tổng Tài sẽ không keo kia cắt xén chứ Lý Khanh Vũ đang uống cà phê Của người hầu bưng lên Nghe xong lời này thoáng ho khụ khụ Dương mắt đẹp nụ cười bên môi sau khi bảo vệ cố chủ Lại xin phép nghỉ Có nhắc đến chuyện tiền thưởng ư Cô Đại Khái là người đầu tiên tôi thấy yêu cầu tiều bảo tiêu như vậy Không phải vì tiền Ai liều mạng chứ Hạ Thược nhạt nhã cười nói. Lý Khanh Vũ nhíu mày, buông chén cà phê, ánh mắt ý tứ hàm xúc thực rõ ràng. Hạ Thược vào lúc này đứng dậy, ánh mắt hướng đến trên mặt Mạc Phi đứng phía sau Lý Khanh Vũ nhìn nhìn. Thoáng tươi cười có chút làm người ta khó hiểu. Mạc Phi thấy Hạ Thược tươi cười, ra mặt không đổi, thập phần thực bình tĩnh. Hạ Thược cũng không có cùng Mạc Phi tính toán mấy ngày hôm trước lừa cô đến khách sạn. Nàng chỉ nhìn mạc phi của Maxim Đối với Lý Khanh Vũ nói Liệu mà hay không sau này anh sẽ biết Anh chưa nghỉ ngơi trong chốc lát Tôi đến thư phòng của Lý Lão nói chuyện một chút Hai người bọn họ sẽ ở cùng anh Lý Khanh Vũ sửng sốt Hà Thược đã xoay người lên lầu Ở lúc xoay người một cái chớp mắt Ánh mắt nàng lạnh xuống Làm sao có thể nhìn thấy thần sắc dấu diếm Bộ dáng đàm tiếu vừa rồi Nàng lập tức đi đến thư phòng Lý Bá Nguyên Lý Bán Nguyên ngồi ở phía sau bàn Thấy Hạ Thược tiến vào Lý cười bảo nàng ngồi xuống đối diện à Thế nào, thấy Khanh Vũ chưa Kiếp tượng trên mặt hắn Có phải hay không mất đi nhiều Cháu cũng hy vọng vậy Nhưng thực có lỗi Lý Lão à, tôn tử của người hiện tại trên trán Ở đường hắc ám Nằm thọ hai quyền, mây đen làm cháu Tà khí rất nặng ạ Hạ Thược nhíu mày Biểu tình trên mặt không giống như đang nói giỡn Lý bà Nguyên nghe vậy chấn kinh Lúc này sắc mặt thay đổi Cái gì chứ Nhưng thời điểm cháu đi không phải nói cho ta biết Kiếp tưởng của Khanh Vũ càng lúc càng mờ nhạt Sao có thể vậy Vâng, thời điểm cháu đi chính là vậy Nhưng không nghĩ đến Có người dùng tà thuật tính tổn thương hắn Tà thuật Lê Bá Nguyên nghe hai chữ này Ra đầu run lên Sắc mặt đại biến Nhưng như là Khanh Vũ mấy ngày hôm nay không có việc gì à Hạ Thược thở một hơi gật đầu. Thời điểm cháu đi từng bói toán qua, một tuần này hắn không trở ngại, không nghĩ tới lúc cháu trở về lại xảy ra tình huống này. Hắn không phát sinh chuyện gì, chứng minh đối phương còn chưa bắt đầu động thủ. Nhưng từ mạo hắn có nhiều tà khí, cháu tin tưởng đối phương rất nhanh động thủ. Này, cháu à, việc này cháu nhất định phải giúp bá phụ, cho dù là sát thủ hoặc xã hội đen, muốn mệnh Lý Khanh Vũ. Lý ra có thể có biện pháp thì người bảo hộ, Nhưng tà pháp loại sự tình này Bá phụ đúng là Không có chút biện pháp Hạ thược cúi mắt Hiếp mắt nói Đây là tự nhiên cho đã biết đối phương sử dụng tà thuật gì Hơn nữa cô biết đó là ai Cái gì Lý bá nguyên sửng sốt Ánh mắt hơi lé ra hô hấp tự hộp phập phòng Là ai Hạ thược có thể nghe ra thanh âm Của lão nhân phát run Hắn hẳn là có thể đoán được Chính là đáp án với hắn mà nói quá tàn khốc Trước khi rời đi Cô nói cho ông biết kiếp tượng Lý Khanh Vũ càng ngày càng tốt Trên mặt ông là vẻ vui mừng Cùng thản lỏng Khẽ cho người khác phải đau lòng Đại Khái vài năm trở lại đây Một tuần này đối với ông có lẽ là vui vẻ nhất Đêm nay nói với ông tin tức như vậy Hạ Thược thực sự sợ rằng Vị này bị suy sụp đi Lão à Người trước cứ ngồi xuống đi Hạ Thược đứng dậy đi đến sau bàn giúp đỡ Lý Lão ngồi xuống, tay vô tình đặt ở phía sau lưng Lý Bá Nguyên. Nhìn như đang giúp Lý Lão Nhân thuận khí, như kỳ thực đem nguyên khí nhẹ nhàng điều chỉnh để chênh người Lão Nhân, giúp đỡ hắn khô phục thần khí. Lý Bá Nguyên quả nhiên chấn định nhiều, như vẻ mặt có chút mệt mỏi cùng thê lương. Cháu nói đi, ta đời này sóng to gió lớn gì cũng trải qua. Ta không sao đâu, kiếp tượng khanh vũ một ngày chưa hóa, sao ta có thể yên tâm chứ? Hạ thược nghe xong mũi cay cay, nhìn ánh mắt rét ruồn. Ní lão à, lần trước, ngài đã cho bọn họ cơ hội, cháu nghĩ đến lúc chuyện này phải giải quyết. Thời gian tới cho có nhiều việc phải làm, cần nhanh chóng đem chuyện này giải quyết. Hơn nữa cháu cảm thấy, chuyện này một ngày không giải quyết. Đối với ngài mà nói, ảnh hưởng đến tâm trạng ngài. Ngài đã hết lòng, kế tiếp điền giao ra cho cháu. Hai ngày sau là cuối tuần, thời điểm lấy ra họp gia đình, hãy gọi tất cả mọi người đến. Là ai lúc đó cháu chỉ cho ngài xem? Người này là ai vậy? Dùng tà thuật gì? Và lúc Hạ Thược muốn nói chuyện phiếm về Lý Khanh Vũ ở phòng khách, nàng dùng thiên nhãn nhìn qua. Nếu đối phương đã làm loại sự tình này, rõ ràng là muốn danh lợi. Chứ không cần thân tình Nàng cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra Lý Bá Nguyên mệt mỏi tựa đầu Hạ thược giúp hắn thuận khí Cảm giác được rõ ràng tinh thần Trạng thái của lão nhân có chút ủi ỏi Nàng nhanh chóng giúp hắn điều chỉnh nguyên khí Bổ túc nguyên tình Ngày lý bà Nguyên cúi đầu nói Chuyện này Ta vẫn là không nên nói cho Khanh Vũ biết Hàng ngày nay thân thể ta không tốt Hắn tan tầm phải vào bệnh viện giúp ta Cũng mấy ngày ngủ không được tốt Vâng ạ Hạ thường ngoài mặt đáp ứng Ánh mắt lại nâng lên nhìn ngoài cửa Với tu vi hiện tại của nàng Khoa cách vần vậy Đừng nói âm thanh của nó ma sát Ngay cả hô hấp nàng có thể cảm giác Lì khanh vũ đứng ở cửa Thư phòng có chút cách âm hiệu quả Không biết hắn nghe được bao nhiêu Nhưng hạ thường cảm thấy Hắn nghe được khá nhiều Lì ba nguyên tuổi lớn Là chuyện thân tình này đã đả kích hắn rất lớn. Hắn không thích hợp xử lý việc này. Gia cho lý khanh vũ xử lý có lẽ tốt hơn. Quả nhiên, Hạ Thược vu thu hồi ánh mắt. Lý khanh vũ gõ cửa thư phòng tiến vào. Cặp kinh hắn có chút phản quang. Thấy không rõ mâu quang có bộ dáng gì. Nhưng Hạ Thược cảm giác hắn đang nhìn mình. Lấy mắt một cái, có chút khiếp người. Lại có chút xem kỹ. Có chút tìm tòi nghiên cứu. Có chút cảm xúc phức tạp. Mà Lì bà Nguyên thấy Khanh Vũ tiến vào Rõ ràng ngẩn người Đứng bật dậy từ chơi ghế muốn nói Lì Khanh Vũ đã mở miệng Thưa xin lỗi ra ra Cháu ở ngoài cửa đều nghe được Cháu, cháu nghe được Lì bà Nguyên sửng sốt Một lúc lâu sau lại ngồi trở lại khoát tay áo <cười> Quên đi, nghe được liền nghe được Dù sao vào ngày tụ họp gia đình Không khả năng giấu được cháu Lê khanh vũ hai bước đi đến so bàn Giúp đỡ lão nhân thuận khí Mặt đồng hồ trên cổ tay hắn Phìm ánh sáng lạnh lạnh Nhìn động tác dụ lão nhân thuận khí lại trầm hoãn Chỉ là khi nâng mắt nhìn Hạ thượng Cặp kính phát ra ánh sáng lạnh Hành trầm Cô đến tuột cùng là loại người nào? Anh nghe được bao nhiêu? Cậu muốn tôi đem tình huống Nói lại cho anh một lần nữa không? Hạ thượng vẫn là bộ dáng thong rong mỉm cười Lý Khanh Vũ rõ ràng nhíu mi Ánh mắt trầm tĩnh Nhìn chằm chằm nàng không tha Tôi nghe thấy Gia Gia Gọi cô là cháu gái Cô không phải là bảo tiêu Của Nam Phi quân sự tài nguyên công ty Cô cùng Gia Gia sớm nhận thức Cô là ai Hà Thực cười nói <cười> Tôi là bảo tiêu của anh Nhưng không phải bảo tiêu theo nghĩa kia Anh có thể xem tôi là phong thủy sư Lý Khanh Vũ đôi mắt rõ ràng tạm mị Phong thủy sư à? Phong thủy sư? Nàng lừa hắn Hà sớm nên cảm thấy nàng kỳ quái Rõ ràng là bảo tiêu Là việc phong cách lại có điểm giống phong thủy sư Nàng nói nàng toàn năng Trên thực tế thần thủ nàng quả thực tốt Là bảo tiêu không vấn đề gì Nhưng vấn đề nàng không phải bảo tiêu Mà là phong thủy sư Gia Gia Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Cảm xúc Lý Khanh Vũ hoàn toàn bị hắn ép trở lại, cho khả năng hắn có thể khống chế. Cảm xúc của hắn chỉ dao động trong nháy mắt, sau đó trầm tĩnh. Ánh mắt dừng trên mặt nàng rời đi, họ đến Lý Bá Nguyên. Hạ thược nhẹ nhàng nhíu mày. Ngay cả nàng đều không thể không cảm thán khả năng khống chế của hắn. Mà Lý Bá Nguyên thở dài. Ê à, cháu đừng hỏi nhiều vậy. Bây giờ chưa phải thời điểm cho cháu biết. Lý Tiểu Thư và ta vài năm trước ngẫu nhiên nhận thức tại thời điểm đó nó đã tính ra cháu có kiếp nạn trong năm nay ta thỉnh nó đến giúp cháu hóa kiếp bởi vì nó có nguyên nhân riêng không thể công khai thân phận chỉ có thể lấy thân phận bảo tiêu cạnh người à, Thôi đừng hỏi nữa câu nói cho cháu biết là do Lý Tiểu Thư định đoạt hết khi nào Lý Tiểu Thư cảm thấy có thể nói Thì cháu tự nhiên sẽ biết Lý Khanh Vũ thế này Mới lại nhìn phía Hạ Thược Hạ Thược cũng cười gợt đầu Chuyện này nghe ra ra Với tôi mà nói có một số việc Càng ít người biết càng tốt Thực ra chuyện tôi là phong thủy sư Tôi cũng không định nói cho anh biết Nhìn là vào hôm đó Tôi giúp anh tìm ra người muốn hại anh Đến lúc đó tránh không được bại lộ thân phận. Cho nên hiện tại anh biết không sao. nhưng đừng nói ra bên ngoài đấy. Lì Khanh Vũ nhìn hạ thược, bộ dáng nhản nhã, màu quang bình tĩnh, trầm liếm. Trong lòng hắn nhất định có nghi vấn. Tổ phụ muốn thỉnh phong thủy sư, vì sao không thỉnh Hồng Kông? Nếu là thỉnh người khác, ở Hồng Kông, địa giới như vậy, ra nhiều phong thủy sư cầu nổi danh, đều cầu không thể, nàng vì sao muốn điệu thấp như vậy? Nhưng thực rõ ràng Hạ Thượng lúc này sẽ không nói Lý Khanh Vũ cũng là người thông minh Chuyện không có kết quả Hà không lãng phí tinh lực cùng thời gian Lý Khanh Vũ thành âm rõ ràng Rét run Chuyện của cô tôi không hỏi Chuyện của tôi cô có thể nói cho tôi biết Người kia là ai Hạ Thượng vẫn là không nói Anh hiện tại biết lợi ích gì đâu Chẳng như anh định động thủ trước đối phó hắn Cái này không được Hắn dùng tà thuật Một mình hắn không thể hoàn thành Sao lưng hắn khẳng định có người giúp Người này là ai Là tai họa không thể lưu Giải quyết hắn mới xem như giải quyết kiếp số của anh Anh trăm ngàn lần không được đả thảo kinh xà Chuyện này cứ giao cho tôi là tốt Hạ thược cái gì cũng không chịu nói Cho dù là Lý Khanh Vũ Cũng sẽ buồn bực Hắn hít sâu một hơi ngược khí bình tĩnh Nhưng quả thực không biết vì sao Hạ thược cảm giác tay hắn nắm thành quyền có điểm chặt Tôi thôi, vậy nói cho tôi biết Đối phương muốn đối phó với tôi như thế nào Nói cho tôi biết để tôi phòng bị chứ Hạ thược khoái môi gợi lên lại lập tức đè xuống Nà biết hiện tại cười có điểm không nhân tình Nhưng Lý Khanh Vũ là người bình tĩnh Có thể đem hắn bức nóng này Nàng thoáng có điểm ngoài ý muốn Đối phương dùng tà thuật gì Hạ thược biết Nhưng không biết phải nói thế nào Vì thế nàng gật đầu Dưỡng tiểu quỷ Dưỡng tiểu quỷ Lý Bá Nguyên nhìn phía hạ thược My nhăn lại Lý Khanh Vũ cũng nhìn phía hạ thược Phản ứng của hắn so với Lý Bá Nguyên bình tĩnh hơn nhiều Tôi biết ở chu nghệ nhân Nghe là đồn dưỡng tiểu quỷ Nghe nói rất nhanh có thể nhảy lên hồng Tôi cho rằng đó là lời nói vô căn cứ Sao mặt hạ thược nghiêm túc Không phải là lời nói vô căn cứ, Dữ tiểu quỷ là một loại khống linh cấp chung. ở kỳ môn người có công đức sẽ không tu luyện, bởi vì quá mức nham hiểm ảnh hưởng đến công đức. Dữ quỷ là một loại vu thuật, Sở Dĩ kêu dưỡng tiểu quỷ, bởi vì sử dụng oan hồn của đồng tử. Chúng ta bản thổ có hai loại ma sơn thuật pháp, có thể bắt đề oan hồn tự đồng. Đồ Nam Á có hàng thuật đầu có thể làm được. Phương pháp không giống nhưng kết quả giống nhau. Bị câu đè đồng hồn thì sẽ không thể luân hồi, thực tổn hại âm đức. Cho nên chúng ta coi đó là tà thuật Người công đức sẽ không tu luyện nó Lý Bá Nguyên cùng Lý Khanh Vũ nghe xong hạ thực giải thích Hai người sắc mặt có chút khó coi Dù sao, chuyện sử dụng đồng hồn như vậy Người có chút lương tri cũng sẽ phẫn nổ Giữa tiểu quỷ xong Có thể sử dụng nó làm nhiều việc Cầu danh cầu lợi, cầu tài, ư việt rất nhiều Nhưng chuyện trên đời này chiếm được Nhất định phải trả giá Tiểu quỷ dưỡng thời gian càng lâu, năng lực nó càng mạnh, phản phệ lại càng ngoan. Thông thường những người dưỡng tiểu quỷ đều chết trên tay tiểu quỷ. Dùng tương lai chết không được tử tế, để đổi lấy 10 năm huy hoàng trước mắt. Thế giới này vẫn có rất nhiều người điên cuồng. Hè à, chết không được tử tế. Lý bá nguyên hơi thở rõ ràng rối loạn, nhưng may mắn hạ thực âm thầm giúp hắn tu bổ nguyên khí. Hắn thế này mới không phát bệnh. Nhưng cảm xúc dao động rõ ràng rất lớn Cái này có thể lấy giải Người hại lý khanh vũ Là người của lý gia Con cháu tình nguyện dùng phương pháp như vậy Cũng muốn được kế thừa tập đoàn danh lợi Lý bán nguyên có thể nào không thương tâm chứ Lý lão à, ngay yên tâm đi Đối phương chưa kịp động thủ Thuyên minh rằng hắn chỉ vừa mới dưỡng tiểu quỷ Ở chợ có nhiều người xưng là dưỡng tiểu quỷ đó Đều là gạt người Một thực sự thình đồng hồn đến Cần tìm kiếm người biết tà thuật Cháu rời đi chỉ một tuần Cháu tin tưởng đồng hồn chỉ vừa mới dưỡng Chưa thực sự mạnh Cho nên có không có sử dụng nó làm được việc Sẽ không bị phản phệ đâu Người tu luyện tà thuật này Cháu nhất định không tha cho hắn Người này hãy giao cho cháu giải quyết Cháu xử lý chuyện này xong Cháu sẽ giúp đồng hồn siêu độ Nhưng người lấy ra ngay hãy giải quyết Hạ thượng ý tứ thực rõ ràng Lý Bá Nguyên cũng nghe hiểu, hắn lúc này giờ gật gật đầu, trên mặt hàm ý, chứa sắc giữ. Cháu yên tâm đi, loại con cháu bất hiếu này, ta không nuông chiều. Lý gia chúng ta cũng thực lâu không động ra pháp, cứ nhìn dưỡng ra loại người ngoan độc này. Ta thực muốn nhìn, hắn có thể diện gì tự xưng mình là con cháu Lý gia không? Hạ từ gật đầu, lại nhìn phía Lý khanh vũ. phía Lý khanh vũ. Anh đem ngọc la hắn Tôi đưa cho anh hôm nay đeo trên người đi Đừng đặt ở trong túi Hãy để sát vào ngực ấy Yên tâm anh sẽ không có việc gì Tôi là vì thế mà đến đây không phải ư Nàng còn cười được à Nàng nhân thoáng giật mình Hãy nhớ ngày đó ở trên sơn đạo Hai người căng gió đêm đó Nàng gặp được người Cầm thương chỉ vào đầu của hắn Khi đó chỉ là bộ dáng thong rong nhàn nhã Cười như thế này Giờ phút này Nàng biết có người muốn dùng tà thuật đối phó hắn Nàng cũng mỉm cười thong rong Tại thời điểm kia hắn không hiểu nàng Bao giờ cũng vậy Hắn không thể hiểu nàng Hắn không phải là không bình tĩnh Bị nàng giấu giếm hắn lâu như vậy Hắn làm sao có thể giống ở mặt ngoài bình tĩnh Hắn chỉ là quen khống chế chính mình Quen nhẫn lại Quen làm cho chính mình luôn ở trạng thái thanh tĩnh Không cần cảm xúc này nọ chỉ thực tế Thân phận nàng đêm nay long trời lở đất Chờ mới biết thời điểm hắn ở ngoài Nghe được tâm tình hắn như thế nào Mà thời điểm hắn vào phòng Hắn không chế qua chính mình Nhưng sau khi nàng đánh vỡ bộ dáng hắn Còn nàng từ đầu tới cuối Đều là bộ dáng thong dòng bình tĩnh Hắn đột nhiên có loại cảm giác Không thể bình tĩnh được Nữ nhân này Tốt lắm Đến thời gian ăn cơm chiều Thôi đi xuống ăn cơm đi Lì bà Nguyên lúc này mở miệng Đánh vỡ sự im lặng trong thư phòng Hắn tự nhiên không có khẩu vị gì Nhưng vì sợ tôn tử lo lắng Hắn như thế nào cũng phải cố gắng Ăn chút gì đó Lý Khanh Vũ gật đầu Cùng Hạ Thược cùng nhau giúp đỡ Lý Bá Nguyên Đi xuống nhà dưới rồi đỡ lão nhân ngồi xuống xong Hắn nói với Hạ Thược Cô cùng ra ra ngồi một lát Tôi về phòng đổi quần áo Hắn vẫn mặc tây trang khi đi làm Thấy Hạ Thược gật đầu Lý Khanh Vũ lên lầu Nhưng sau khi hắn trở lại phòng Đến ở trong phòng tĩnh tâm lại một chút Sau đó đi đến bàn mở máy tính Lấy ra phần tư liệu từ trong ngăn kéo Trên tư liệu ảnh chụp hạ thược Cục lý lịch của nàng ở công ty Nam Phi Quân sự Tài Nguyên Nam nhân đem tư liệu tải trên máy tính Tiếp theo gửi phần tài liệu đó đi Sau khi lấy di động đánh một dãy số tư nhân Điện thoại rất nhanh được trả lời bên trong chuyển đánh thanh âm tử tính Của một nam nhân trẻ tuổi Nam nhân một loạt tiếng trung lưu loát Thượng đế Vũ cậu gọi điện thoại cho tôi hả Tôi đang suy nghĩ Cậu cái thừa gia tộc Khi nào mời lão đồng học này đi chúc mừng một chút đây Trong phòng im lặng Lý Khanh Vũ khó có được thần sắc chút thản lỏng Bề môi cậu khởi ý cười thản nhiên Hắn mở miệng chính tông mỹ ngữ gần đây bề bộn nhiều việc Đoạn thời gian sau đi You đâu know, tôi gửi tư liệu cho cậu đấy Mở ra nhìn xem giúp tôi Ờ, đợi chút Đầu điện thoại Truyền đến âm thanh nam tử Cô chút bất cần đời Trong bao lâu, ngày tháng huyết xáo Nữ nhân, trời ơi Cậu giúp cục vì coi trọng nữ nhân đấy à Đừng nói lung tung nữa Lý Khanh Vũ cúi mắt Đây là bảo tiêu của tôi Nhưng đối với tôi, thân phận cô ta có chút hoài nghi Cậu giúp tôi tra thông tin chi tiết cô ta Điện thoại bên kia, năng tử huyết xáo. Ái trà, cố trụ cùng bảo tiêu chuyện xưa. Bất quá cậu vốn chính là người của thời đại xưa. Lý Khanh Vũ cười. Khi nào cho tôi tin tức đây? Có tiền à? Đối phương vui đùa nói. Lý Khanh Vũ cũng thực rõ ràng. Cậu ra giá đi. Ái trà, đây là vì mỹ nữ mà vùng tiền như giác ư. Đối phương nghĩ trước, treo trọng. Tiếp của cậu vẫn là nên tiết kiệm để đưa bảo tiêu của cậu đi mua quần áo đẹp. Nữ nhân mặc màu đen khó coi quá. Đáng tiếc tôi không thiếu tiền. Coi như nhị công tử gia tàu kêu vì lão đồng học hiến công sức lực. Lý Khanh Vũ không nói gì chỉ nói cảm ơn. Như tiện nói. Tôi chờ tin tức của cậu. Nói xong, hắn treo điện thoại. Trong thư phòng lại lâm và im lặng. Nam nhân theo bàn mới xuất hiện. Nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ lộ ra nụ cười. Biết tuốt Tôi sẽ biết cô là ai Trong hai ngày này Chờ tụ hội người lấy ra Hạ thừa không nhàn dỗi Đám người dư cử trí ở cảng Bị truyền thông dây trúng bao vây Sáng hôm sau tin tức truyền khắp cảng Cánh tay phải của dư đại sư Bị thương không rõ Trong lúc phóng viên phỏng vấn Dư đại sư chưa từng cử động cánh tay phải Sau khi xe cứu thương đến Thì theo xe thẳng đến bệnh viện Cháu gái dư đại sư, tiểu thư dư vi, hai chân bị thương nặng Khi được các nhân viên y tế đưa ra khỏi khoang thuyền Họ không chế được cảm xúc phải tiêm thuốc an thần rồi đưa vào bệnh viện Phóng viên túc trực trước phòng cấp cứu đưa tin dư tiểu thư đang được cấp cứu Dư đại sư ở phòng bệnh, chưa lộ diện Có vẻ tin đồn cánh tay phải bị thương là thật Ở cảng, phóng viên chưa từng nhìn thấy cháu của Vương Đại sư và Khúc Đại sư Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong Thở nhìn tinh thần hai vị đại sư ở trạng thái ủi oải Sau khi trở về nhà Lý đóng cửa từ chối tiếp khách Lãnh đại sư cũng từ chối tiếp khách Tạo vẻ không có gì phỏng vấn Ba người chưa từng đến bệnh viện Tham dư đại sư và dư tiểu thư Mà điều đáng nhắc đến Trước đây có tin đồn dư tiểu thư sắp đính hôn Với tổng tài tập đoàn Lý Thị Tiên sinh Lý Khanh Vũ Phóng viên từng đến muốn phỏng vấn Lý Tiên sinh Nhưng bị thư ký của anh từ chối Với lý do bận công việc không tiện phỏng vấn Theo tin tức gửi về, Lý Tiên Sinh chưa bao giờ xuất hiện ở bệnh viện. đám cưới giữa phong thủy thế gia và hào môn, chuyện cổ tích vương tử và công chúa chống lại được thử thách hay không? Có đến được với nhau không? Chúng ta cùng mòn mắt trở mong. Theo thông tin đáng tin cậy của một phong thủy sư cùng đến làng trái trên đảo tiết lộ, người làm bị thương Dư Đại Sư và Dư Tiểu Thư là đệ tử Trương Trung Tiên, người rời khỏi giới phong thủy sư nhiều năm. Nguyên nhân đà thương người, Có thể là do ân oán nhiều năm trước Phóng viên đã thu thập sửa sang Chỉ bày từ đầu đến cuối Chuyện xảy ra năm đó Chuyện bắt đầu khi phong thủy sư hàng đầu của Hồng Kông Đại sư Đường Tôn Bá Với vận nội thất và mất tích Sự đệ của Đường Đại sư Là Dư Đại sư và Trương Đại sư Tranh nhau danh hiệu đứng đầu Dư Đại sư với sự giúp đỡ Của Vương Đại sư và Khúc Đại sư Liên tục chỉ ra lỗi của Trương Đại sư Khi xem phong thủy Khiến Trương Đại Sư mất hết mặt mũi trong giới Tuyên bố thoái ẩn 8 năm sau Đệ tử Trương Gia lại xuất hiện Biểu thị 8 năm sau Bình Yên Giới phong thủy sư Hồng Kông Sẽ nhắc lên một hồi phong ba trăng Điều đặc biệt nghe nói Người làm bị thương Dư Đại Sư và Dư Tiểu Thư Chính là một nữ phong thủy sư Chỉ trưng 17-18 Vị phong thủy sư này Đã rời đi trước khi phóng viên đến phỏng vấn Để tuột cùng Vị phong thủy sư trẻ tuổi này dù cách nào làm bị thương giữ đại sư. Các phóng viên vô cùng hiếu kỳ, rất nhiều người tò mò về việc cô có xuất hiện nữa hay không. Nhiều tin tức như vậy, người dân chưa kịp tiêu hóa hết, tạp chí của Lưu Bản Vượng lại tung ra hàng loạt tin tức giật gân. Hai ngày trước khi tạp chí hắn vừa đưa tin, có có nhiều người không tin. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều hãng truyền thông cùng nhau đưa tin. Mọi người không tin cũng phải tin. Từ là tạp chí bác quái hạng 3, mấy ngày nay lượng tiêu thụ nghiêng trời lệch đất. Hôm nay khi các nhà xuất bản khác đang đưa tin về việc phỏng vấn dư cửu trí, thì tạp chí của Lưu Bản Vượng được ra tiêu đề hấp dẫn không ít người. Đại sư phong thủy trẻ tuổi khiêu chiến, gửi thư khiêu chiến đến đại sư phong thủy Hồng Kông. Mà đọc nội dung trong đó khiến mọi người chấn kinh. Trong tạp chí, Không có một chuyện xấu của tiểu ngôi sao, tất cả nội dung xoay quanh vận trình phong thủy. Vận trình thư có lượng tiêu thụ tốt nhất Hồng Kông chỉ là vận trình thư tinh túy của bốn đại gia tộc Dư Khúc Lãnh Vương. Thế nhưng có người dám công khai trên tạp chí muốn vạch trần chỗ sai trong bốn bản vận trình thư. Nội dung tạp chí hôm nay chính là vạch trần vận trình thư của Dư Vi vì bố trí phong thủy dương trạch không đủ tinh tế. Còn vận trình thư của ba gia tộc còn lại không đủ chỗ nên sẽ đăng vào kỳ sau. Đây là câu khai khiêu chiến, hoặc nó là khiêu khích, một người khiêu chiến với bốn đại sư phong thủy ở Hồng Kông. Người kia là ai? Có liên hệ với nữ phong thủy sư mà truyền thông đang đưa tin không đầy Và đến đây Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon!